thứ subscribe tuần kênh mùa chay lời Chúa theo thánh Gioan chương mười một câu bốn mươi đến câu năm trong số những người do thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm có nhiều kẻ đã tin vào người nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm vậy các thượng tế và các người Pha triệu tập thượng hội đồng và nói Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ, nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha làm thượng tế năm ấy nói rằng: Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là tha một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Jesus sắp phải chết thay cho dân và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Jesus. Vậy Đức Jesus không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa. Nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa Tới một thành gọi là Ephraim Người ở lại đó với các môn đệ Khi ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái Từ miền quê, nhiều người lên Jerusalem Để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ Họ tìm Đức Giê-xu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ Các ông có nghĩ thế không? Các thượng tế và người Pha-ri-xêu thì ra lệnh Ai biết được ông ấy ở đâu Thì phải báo cho họ đến bắt Đức Giêsu đã từng nhiều lần bị tìm bắt, bị ném đá, bị đe dọa. Nhưng đây là lần đầu tiên các thượng tế, các người Pha-ri-sêu và thường hội đồng của Do Thái giáo quyết định giết Ngài. Theo Tin Mừng Gioan, lý do gần nhất đưa đến quyết định đó là việc Đức Giêsu làm cho anh La-za-rô chết bốn ngày sống lại. Sự sống lại của anh đã khiến cho nhiều kẻ tin vào Đức Giêsu các nhà lãnh đạo tôn giáo sợ rằng phong trào theo Jesus sẽ tiếp tục bành trướng, mọi người sẽ tin và quân Roma sẽ đến phá hủy đất nước và nơi thờ tự. Đức Giêsu đã bị kết án ngay khi chưa có phiên tòa chính thức. Ngài bị kết án tử vì đã trao ban sự sống cho một con người. Cái chết của Ngài không ngăn cản được sự sụp đổ của thành Jerusalem và sự tan hoang của đất nước Do Thái vào năm 70. Nhưng cái chết ấy đã đem lại ơn cứu độ cho mọi người tin. Hiệu quả của cái chết ấy vẫn còn mãi đến tận thế. Đức Giêsu đã hiến mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Chúa đã làm người như chúng con, nên Chúa hiểu gánh nặng của phận người. Cuộc đời đầy cẫm bẫy mời mọc mà con người lại yếu đuối mong manh. Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt và giữa ánh sáng cũng có những bóng mờ đe dọa. Lạy Chúa Giêsu, nếu có lúc con mệt mỏi và sao xuyến, xin nhắc con nhớ rằng trong vườn dầu chúa đã buồn muốn chết được. Nếu có lúc con thấy bóng tối bủa vây, xin nhắc con nhớ rằng trên thập giá, Chúa đã thốt lên, sao cha bỏ con? Xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc, xin đồng hành với con để con không cô đơn, xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng Chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng lớn hơn.